biển thái bình dạt sao tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào lời mẹ mãi như đông lúa chiều dị dàng tiếng du bên thêm chẳng ta xói bóng mẹ lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thôi. tình mẹ yêu mến như làn gió đua mặt hồ, lời ru mát mẻ êm như sao diêu giặt giây, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát. ch e thương con thấu thức bao đêm chờ con dài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao con quý ở bao tháng ngày lặn lối dế Có mưa gió không quàng thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc vai đau buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhòa một niềm tiếng ru em đêm mẹ hiền nằm tháng chiến Mẹ hiền vui sự biết bao Thương con khuya sớm bao tháng ngày Lặn lội dẻo nêu nuôi con tới ngày lần khôn Dù trong gió không quảng thân gầy mẹ